Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 365 vật hy sinh, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, chuyện tống trần kia có vấn đề hay là sở gia chủ muốn mượn sức của, chúng ta xin cứ nói rõ trung niên Mỹ phụ kia sắc mặt hơi trầm xuống, mở miệng nói, hiển nhiên đây chính là điều sở thiên thư muốn nói, nhưng lại út út mở mở khiến nàng bất mãn không nhịn được. Biểu tình những người khác cũng tương tự Chẳng qua cũng không cần Kiêng nể gì Phải biết rằng vị Lan Phu Nhân này Chính là tu sĩ ghét đan Trung kỳ lai lịch bất phàm Chính là xuất thân từ tam cử đầu trong Chính đạo Hơn nữa còn có quan hệ thân thích Với tôn chủ bổn môn cho Nên đối mặt với cao thủ cảnh Giới giả anh như sở thiên thư Vẫn không sợ hãi nhiều Ha <cười> ha <cười> <cười> Lan Phu Nhân không cần tức giận Không phải sở mố út mở mà. Việc này quả thật không tiện mở miệng. Sở thiên thư mặc dù vừa bị. Trách móc nhưng dường như không hề để ý chút nào. Ai sở huyên thật là làm chúng ta lo lắng. Nếu khó mở miệng thì ngươi. Đỉnh khi nào mới nói cho chúng ta biết. Hiện giờ đã là lúc nào rồi mà. Còn. Vị tu sĩ mập mạp kia lại mở miệng nói. Lúc này không ai bảo hắn. Lắm lời nữa. Tâm tình mỗi người đều không sai biệt lắm cho dù là lâm. Hiên cũng lộ ra vẻ chú ý. Được rồi, vậy thì sở mố mặt dày xin mọi người giúp đỡ. Sở thiên thư. Vỗ đùi là thế này lúc trước khi phát hiện truyền tống trần kia. Bởi vì lâu năm không tu sửa nên đã bị tư hại. Mà vị trí lại nằm bên trong. Thập vạn đại sơn hẻo lánh sở ra ta cảm thấy không dùng đến cho nên. Cũng không duy tu. Mà lúc này đây âm hồn đột nhiên đánh tới cho Nên như thế nào là tài liệu duy tu truyền tống trận không đủ sao Nhiều Đảo hữu chúng ta ở đây như vậy có thể cùng nhau góp vào Lan phu nhân Thân thiết nói Đa tả ý tốt của đảo hữu Sở thiên thư ung quyền trên mặt lộ ra một Tia cười khổ tài liệu thì không thiếu Sở ra ta tuy rằng không phải Danh môn đại phái nhưng điểm ấy thì cũng miễn cưỡng đủ xài. Hiện giờ. Cái khó là cần thời gian sửa chữa truyền tống trận. Mà đại quân lệ vượt. Rất nhanh sẽ tới đây. Cần bao lâu lão giả họ lệ lạnh lùng nói. Không nhiều lắm chỉ cần hai ngày. Hai ngày. Những người đang ngồi liền lâm vào trầm mặt. Theo tin tình báo thì âm. Hồn lệ vượt chưa đến một ngày nữa sẽ đánh tới đây. Hay nói cách khác. Ít nhất bọn họ phải kéo dài thời gian thêm một ngày Ý đảo hữu là Tu sĩ mập mạp kia lộ ra một tia do dự Muốn nói Nhưng lại thôi Sở mố hy vọng các vị có thể phục kích đại quân của âm hồn Làm chúng trì hoãn tranh thủ một chút thời gian cho các trận pháp sư sửa chữa Truyền tống trận Không ai tiếp lời Tuy rằng bề ngoài sở thiên thư đưa ra yêu cầu có vẻ Hợp tình hợp lý nhưng trong lòng mỗi người đều băn khoan nếu như hắn. Nói thật thì mạo hiểm cũng đáng giá. Nhưng vạn nhất hắn lừa mọi người. Đi chết thay hắn thì. Người không vì mình thì bị trời diệt. Tu sĩ có thể ngưng thành kim đan. Thì 89 phần đều là cáo giả tự nhiên sẽ không vì hắn làm việc. Ngu ngốc đó. Đương nhiên sở mố đưa ra đề nghị này tự nhiên cũng không phải chỉ. Các vị đi làm. Ta sẽ tự mình dẫn sắt đệ tử tinh nhuệ của bổn môn cùng. Chư vị đạo hữu Nghênh địch. Lời này vừa nói ra thì đã làm tiêu tán. Hết nghi ngờ trong lòng các tu sĩ. Sở thiên thư nguyện ý nganh địch. Thì chắc cũng không có âm mưu gì trong đó. Chính là điều này buổi thảo luận hôm nay xin chư vị đạo hữu giữ bí. Mật số lần sử dụng truyền tống trận kia có hạn chế ngoại trừ đệ tử. Sở ra chúng ta thì mỗi vị đảo hữu đang ngồi đây nhiều nhất chỉ có thể. Mang theo hai người. Nếu ai để lộ tin tức thì đừng trách sở mố không. Khách khí. vậy lời cuối cùng này của sở thiên thanh ẩm chứa sự uy. Hiếp. Gia chủ yên tâm các vị đạo hữu đều hiểu được điều này tự nhiên sẽ. Không để cho ngài khó xử. huống chi chuyện này chỉ là đề phòng. Nói. Không chừng âm hồn đang xảy ra biến cố ở nơi khác. Ta chỉ cần cố thủ. Một ngày thôi là được. Lan phu nhân vớ ngực cam đoan các vị đạo hữu. Thấy có đúng không? Đúng vậy. Ta cũng không phải là kẻ vong ăn phụ nghĩa. Mọi người đều tỏ vẻ tán thành. Vậy còn những đồng đạo tại phường thì thì sẽ đi đâu một tiếng nói. Yếu ớt vang lên đúng là của tu sĩ họ vương kia. Những người đó tự nhiên là làm vật hy sinh. Trong mắt sở thiên thư. Hiện lên một tia âm lệ dù sao chúng ta cũng chỉ cần kéo dài một ngày. Mà thôi. Đã đến lúc này mà còn nghĩ tới biện pháp thoát thân cho bọn. Họ sao? Để bọn họ chỉ hoán âm hồn lệ dù thì còn tốt hơn. Những lời này có vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng chẳng qua những người đang. Ngồi ở đây cũng không phải hạng mềm lòng. Cho dù là tu sĩ họ vương kia. Cũng bất quá hỏi chơi thôi. Cho dù có hơi không đành lòng nhưng tỉnh. Thế hiện tại đương nhiên là cách mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Không còn ai có ý kiến khác cho nên mọi việc đều quyết định như vậy. Mọi người đều tự thể với tâm ma của mình. Xem như tạm thời kết thành. Đồng minh. Tốt lắm. Kế tiếp sẽ phân công chư vị đảo hữu hành động. Ta cũng bảo. Trần Pháp Sư trong gia tộc đẩy nhanh tiến độ. Tranh thủ sửa sớm truyền. Tống Trần. Về phần chúng ta thì trước hết cứ đi tới phường thị tập. chung những tu sĩ cấp thấp chuẩn bị ngânh địch. Sở Thiên Thư nói. Lưu loát như đã chuẩn bị từ trước. Sở Hương làm thế nào để gạt được những tu sĩ thấp sai khiến họ cam. Tâm đi theo chúng ta Lan Phu Nhân hơi nhíu mày nói. Việc này cũng đơn giản thôi. Có thể nói một chút tình hình thực tế. Cho bọn họ biết rằng Đại quân Lệ Phượng đã gần tới. Về phần truyền tống, trận thì không đề cập tới, chỉ nói là nhận được tin dù la thành đáp. Phái ra viện quân tới đón chúng ta. Chúng ta phải cầm cử hai ngày để chờ họ. Sở Thiên Thư hiển nhiên đã sớm tính toán tất cả những kế đưa. Ra đều rất chu toàn. Kế hay. Mọi người vỗ tay tán thưởng, Lâm Hiên cũng hơi gật đầu. Người này quả nhiên không hổ là Kiêu Hùng, cho dù sau này có tu sĩ may. Mắn sống sót thì cũng không thể chỉ trích được hắn. Tử la thành bên kia tự nhiên sẽ không thừa nhận mình thấy đồng đạo. Chết mà không tới cứu, không phái ra viện quân. Mà đối với chất vấn của tu sĩ cấp thấp thì hắn có thể nói rằng tin tình báo xảy ra vấn đề. Dù sao tình thế hiện tại hỗn loạn, đây cũng là chuyện bình thường. Sau khi thương lượng thật tốt thì mọi người cùng nhau đi tới phường. thị. giờ phút này đã tụ tập hơn ngàn tu sĩ. Sắc mặt mỗi người đều buồn Khổ chỉ sợ không chịu nổi một ngày nữa Sở thiên thư cầm đầu hơn Mười vị cao thủ kết đan kỳ tới Nhất thời đắc Làm cho mọi người tìm lại được niềm tin Người tu chân vốn nghe theo Kẻ mạnh đặc biệt là Sở thiên thư tuyên bố vượt la thành đắc phái ra Viện quân tới đây Khiến cho những người ở đây hoan hô không ngớt Mọi người sợ nhất là không có hy vọng Không có tiền đồ Hiện giờ đắc Xuất hiện một con đường sống tuy rằng xa vời nhưng cũng đã khiến cho họ có thêm niềm tin. Lòng người dễ bị lợi dụng, lúc này sở thiên thư đưa tin viện quân đăng. Tới bảo mọi người cùng nhau lên đường phục kích âm hồn lệ duyệt. Đề nghị này cơ hồ không gặp phải bất cứ sự phản đối nào liền được. Thông qua, thứ nhất chính là mọi người đều mù quáng nghe theo tu sĩ. Cấp cao. Thứ hai chính là ở trong này chờ chết thì không bằng chủ động xuất kích, phần thắng còn muốn nhiều hơn một chút.